Mời các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyền đâm, chương 156, rằng co. Quy vương gì mà lại có bản lĩnh như vậy? Nghe hoàng đế kể xong, Bạch Vô Cầu lập tức quay đầu nhìn Quy Bất Quy hỏi tiếp. Ông già Không phải Diêm Vương ra Là người to nhất ở địa phủ sao Muốn giết chết ai Còn phải phiền phức như thế hả Con trai ngốc Người thì hiểu cây gì Tuy rằng trong địa phủ coi Diêm Quân là nhất Điều vẫn còn thế lực Của tứ đại quỷ vương Ngoài trừ trung nguyên Diêm Đình Do đích thân Diêm Quân kiểm soát Tứ đại quỷ vương mỗi tên Phụ trách một góc của địa phủ Tứ đại quỷ vương này Có chút giống với tiết độ sứ thời đường Có thế lực của riêng mình Tuy rằng ngoài mặt nghe hiệu lệnh của Diêm Quân Nhưng Diêm Quân thật sự Muốn sai xử bọn họ Thì cũng không phải việc dễ dàng Nói đến đây Quyên bất quỳ ngẳng đầu Nhìn mặt trăng trên cao Tình toán thời gian thì còn Hai ba canh giờ nữa trời mới sáng Ông già lại nói tiếp Ban đầu địa phủ có thập đại quỷ vương Nhưng năm qua Các đời Diêm Quân đều sử dụng thủ đoạn Hoặc giết Hoặc thu về giới chứng Hiện giờ chỉ còn lại bốn quỷ vương Phải rồi Vị Diệm quân hiện giờ Năm đó khi còn là phán quan Đã từng đơn thương độc mã Giết chết một vị quỷ vương Phán quan mà có thể giết quỷ vương Vậy quỷ vương kia Cũng không có gì lợi hại hết đấy Bạch vô cầu biêu môi Tiếp tục nói Diệm vương ra bây giờ Nga càng sống càng thụt lùi Lúc trước một mình hắn có thể giết chết quỷ vương Đến giờ thì phải hợp miêu với Quảng Hiếu Cùng nhau tính kế Mà phòng trừng còn hỏng việc rồi giờ quỷ vương với quỷ vương Cũng có khác biệt Giống như chư hậu ở nhân gian chúng ta Có lớn con nhỏ khác nhau Quỷ bất quỷ nhìn hoàng đế Còn đang hoảng sợ Nói tiếp Người chỉ nghe nói phán quan giết chết quỷ vương Còn có chuyện quỷ vương giết chết diêm quân Rồi bước lên thế chỗ Chuyện ở địa phủ quá loạn Còn điều thứ người không biết được đâu Lào tiên trưởng Hay là các ngại bảo vệ chậm rời kinh đi Nhìn thấy thai giám hộ vệ tụ tập bên hồ Ngày càng đông Triệu Quang Nghĩa bị dọa mất mật Tom lấy góc áo của quy bất quy Tiếp tục cầu khẩn Đợi sau khi kinh thành thái bình rồi Lại quay về Chậm có thể rời đô về trường an Hoặc lạc dương cũng được Quy bất quỷ cười khả khả nói Bệ hạ yên tâm Lô ma quỷ nhập vào người Đợi đến sáng là sẽ trở về là bất tử Còn đợi bọn chúng trở về địa phủ làm cái gì Người trực tiếp ra tay Không phải được rồi sao Lúc nãy nhóc nhậm tam bỗng nói chen vào Thằng nhóc nhìn quỷ bất quỷ Nói tiếp Trên người ma quỷ khắp nơi Đều có sơ hở đầu là kỵ nước sợ lửa tránh nắng, người trực tiếp ra tay, à công chẳng mất bao nhiêu thuật pháp cả, hay là nhân bọn ta. Vô gì nhóc nhầm ta muốn nói, để nó qua đó châm lửa, đột luôn cho xong. Nhưng nhìn thấy quỷ bất quy đưa mắt ra hiệu với mình, Thành Nam lúc này mới sợ lời. Hay là nhân bọn ta cùng các ngươi đợi đến trời sáng. Thật ra ấy mà, ma quỷ cũng rất phiền phức xử lý không tốt, còn có khả năng làm tổn thương đến ký chủ bị bọn chúng bám vào. Đàm thay giám kia không đáng tiền nhưng làm các nương nương bị thương thì không hay. Bệ hạ yên tâm. đã đến khi trời sáng, ông giả ta sẽ đích thân bày trận pháp trong Hoàng Cung. để lúc đó, yêu ma quỷ quái gì cũng không thể làm hại Hoàng Cung. Quỷ bất quỷ cười khá khá, lại ngằng đầu nhìn vòng trăng tròn như mâm bạc trên cao. Hơi dừng một lúc, ông già tự lầm bẩm Bên kia chắc là cũng tương đối rồi đấy nhỉ. Quỳ bất quy vừa giết lời. Lên thay đám thái giám, công nữ và thị vệ. Vây bên hồ, bồng nhiên rạc sang hai bên. Dần ra một lối đi. Sau đó, một đoàn người từ phía ngoài đi tới bên hồ. Trong đoàn người này, còn có mấy người khiêng hai tấm ván cửa. Bọn họ tới bên hồ thì đặt hai tấm ván xuống đất. Mọi người liền trông thấy trên mỗi tấm vắn Đều có một người bị thương nặng Hơi thở thoi thóp Đang bị xích sắt trói chặt Hai người bị trói trên vắn Một là Diêm Quân Đàn lâm vào hôn mê Một người khác là Quảng Hiếu Tuy rằng tỉnh táo Nhưng không có năng lực hành động Người trên đảo là đế vương của nhân gian đúng không? Lâu này Một người đàn ông vạm vỡ đứng tuổi Từ trong đoàn người bước ra Nói với mấy người và yêu trên hòn đảo giữa hồ Cô Vương Chỉ là Bình Thiên Quỷ Vương Vẫn nhận lời mời của Diêm Quân đến Biện Lương gặp mặt Không cả các ngợi âm thầm cấu kết với nhau Mưa dồn cô Vương vào chỗ chết Cùng bài cô Vương Phúc lớn mạng lớn Mới phản bại thành thắng Để Vương nhân gian nghe đây Lần này cô Vương có thể tha cho người một mạng Để người phải từ bỏ hoang vị của mình Nhờ ngồi đê vương lại cho ta Nếu làm điều vậy Người có thể bảo toàn mạng sống Còn dân xã tắc của người Cô vương sẽ thành người trưởng quản Vậy thì thả ngươi Giết chấm đi Triệu Quang Nghĩa hít sâu một hơi Để tôi mép nước trên đảo Rong rạc nói với quỷ vương Thiền hạ dương thế trước giờ Đều do người dương cai quản Dù là dành nhau làm vua Hay chiến tranh loạn thế Cũng đều là chuyện của người dân thế bọn ta Giáo còn dân xã tắc cho người Chầm không gánh nổi tội danh như thế đều chấm có thể làm được chỉ là Bỏ thân xác này Đó đến đây Triệu qua Nghĩa Lê Thanh đoàn kiếm mình Luôn giấu trong người ra Quay đầu nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý Hai vị tiên trường Nếu được đêm nay chấm chết Xin hãy tìm con trai thứ ba triệu hàng quả chấm Chọn đọc cây vị Rồi rời đô đến Trường An Liên lạc tù si khắp thiên hạ Tập hợp đại quân Giành lại biện lương Sau khi biết tệ vương phủ xảy ra chuyện Vì hoàng đế bệ hạ này Vừa luôn run sợ trong lòng Lâu này Nhìn thấy quỷ vương ở ngay trước mặt Hắn ta ngược lại thông suốt hơn hẳn Khiến cho ngô miễn quỷ bất quy Bỗng thấy có chút ngoài y muốn Bệ hạ yên tâm Quỷ bất quy cười tùm tìm Đi tới bên cạnh triệu quang nghĩa Một lần nữa liếc mắt quan sát vị hoàng đế này Một lượt rồi nói Vậy còn ma quỷ mà thôi Không có gì nghiêm trọng to tát Diệm quân và hòa thượng quảng hiếu Chỉ là bị mắc miêu tiểu nhân Chỉ cần chúng ta chờ ở đây cho đến khi trời sáng Cho dù là quỷ vương Cô không làm được gì chúng ta Người là quy bất quý Quỷ vương bên kia chợt cất tiếng cười khẩy Nó đi tới bên cạnh hai tấm ván cửa Tiếp tục nói Nghe nói người và Quảng Hiếu là đồng môn Bây giờ nếu người đưa hoàng đế qua đây Cậu vương sẽ tha mạng cho hắn Bằng không Vậy thì quỷ vương người Vẫn nên lấy mạng hắn đi Ông già ta đợi ngày này lâu lắm rồi Quỷ bất quỷ làm như vợ nghe thấy chuyện vui Mà bật cười to Ông giả cười xong thì nói tiếp Quỷ vương Lê ra người nên thăm dò về quan hệ Giữa ông giả ta và Quảng Hiếu sớm một chút Hai bọn ta mong gắng đối phương Đi bán muối Cũng không phải chuyện ngày một ngày hai Nếu không vì nể mặt Vị sư tôn một thời tử phúc E rằng đã đích thân ra tay lâu rồi Ông giả ta muốn bảo vệ hoàng đế Nếu người muốn ra tay Thì nhanh lên Lào cáo ra Lâu này Quảng Hiếu bị trói trên ván cửa Cung lên tiếng Hàn cố ổn định lại hơi thở Khó nhọc nói tiếp Ta chết ở chỗ này Cũng coi như thỏa lòng mong ước của ngươi Ấn oán ngàn năm giữa ta và ngươi Xóa bỏ toàn bộ đi Ngươi đang là người sắp chết rồi Có gì không thể xóa bỏ được chưa Quỷ bất quỷ cười khà khà Tiếp tục nói với quỷ vương ha <cười> Thật ra nếu vừa nãy ngươi nói là Ông già ta đưa hoàng đế qua đó Người sẽ giết chết Quảng Hiếu Có lẽ ông giả ta sẽ cân nhắc đấy Quảng Hiếu người không để mụng Vậy Diệm Quân thì sao Quỷ vương cũng không ngờ Kết quả sẽ như vậy chưa kể nó chỉ nghe nói Quỳ Bất Quỳ Và Quảng Hiếu là đồng môn Ai mà ngờ được Lại là đồng môn mong đối phương chết sớm một chút Nhưng Quỷ vương vẫn chưa chịu từ bỏ Lập tức lấy Diệm Quân Đang hồn mê ra Uy hiếp Quỳ Bất Quỳ Ông giả ta thật sự không hiểu nổi giờ vào trí tuệ của quỷ vương gây Sao Diêm Quân và Quảng Hiếu Lại thua trong tay ngươi được nhẹ Quỷ bất quỷ cười một tiếng nói tiếp Ông giả ta Là kiểu người chứng kiến đồng môn gặp nạn Cùng mong hắn chết đi cho sớm Vậy mà lại còn quan tâm Sống chết của chủ nhân địa phủ nữa sao Quỷ vương Người muốn giết thì nhanh lên Sau đó địa phủ sẽ đại loạn Ông giả ta cũng từng là tu sĩ Tù si trong thiên hạ có ai Mà không mong địa phủ loạn lên đâu Suốt bao nhiêu năm rồi Không thể chỉ có niên gian bọn ta loạn lạc Cùng để đến lượt các người đi chờ Lần này quỷ vương không băng theo âm binh trực thuộc của mình Ngoài trừ trên dưới 100 hộ vệ Thì còn lại chính là những ma quỷ kia giờ vào chút vốn liếng này Không thể làm gì được hoàng đế nhân gian Chỉ đành uy hiếp hắn Giao lại con dân sát tắc Không ngờ vì Hoàng đế Thoàn Định Đã bị dọa sợ vỡ mật này Lại trở nên cứng rắn kiên cường Nếu bảo quỷ vương ra tay Giết Diêm quân thật Nó lại không dám tùy tiện xuống tay Quỷ vương còn muốn dùng Diêm quân Để không chế những thế lực khác Giới địa phủ quy thuận mình Bây giờ nếu giết chết Diêm quân Ở chỗ này Địa phủ có lẽ sẽ đúng như lời nói của quỷ bất quý bất quy Bắt đầu loạn hết cả lên Đầu lúc này Từ trong đám hộ vệ phía sau Quỷ Vương, chợt đến một giọng nói. "Điền Hà." Trong tay ngài không chỉ có mỗi Diêm Quân và Quảng Hiếu, còn có hai hồn phách kia. Đồng Thích Chấn, ông già ta biết ngay là ngươi lật lòng." Và thay giọng nói này, Quỷ Bất Quỷ lập tức tìm được chủ nhân giọng nói bên trong đám hộ vệ. Chỉ là Phương Phi si Thích Chấn, trùm áo choàng che đi tướng mạo của mình. Lúc này ngồi bên Vân Luân Ở yên hóng chuyện Cô bước ra Y lành lùng nói với quỷ vương phía đối diện Người giao đồng thích chấn ra Ta sẽ tha cho người lần này Nhìn thấy mấy tu si Đã đến nước này rồi Còn dám uy hiếp mình Quỷ vương tức giận đến bật cười. cười Người là ngô miễn phải không Cô vợ nghe nói Người xông vào minh giới vô biên Còn là suy chết ở nơi đó Ngươi ngông cuồng tự đại như ngươi, cô vương cô rất hiếm thấy. Nào nào, cô vương ở chỗ này, à Đông Thích trấn cũng ở đây. Ngươi nhất định không được bỏ qua cô vương. Giữ ngươi mong muốn. Trong khi nói, Ngô Mẫn đã dẫm lên mặt nước, đi về phía bờ đối diện. Quỳ vương nhìn thấy thì sức vui mừng, nó vừa đánh bại được Diêm Quân và Quảng Hiếu, đang hưng khí thế. Nên không phải quy bất quy đã bày trận pháp ở trên đảo Không cách nào thi triển được phép thuấn gì Thì bây giờ nó đã xông qua đó Lấy mạng hoàng đế nhân gian rồi Lông này Nghĩa thế nàm nhân tóc bạc đi tới Chỉ cần khống chế được y Còn lại quy bất quy rồi câu sẽ có cách đối phó Để lúc đó Lại khống chế hoàng đế Giang sơn của loài người Chỉ là vật trong tay của mình rồi Ngồi bên đi đường nửa đường Trên bầu trời bông nhiên vang lên những tiếng đùng đụng Sau đó là vô số quạt cầu lửa từ trên trời rơi xuống Đánh xuống quỷ vương Và đám người bị ba quỷ nhập vào bên cạnh nó Chỉ trong chốc lát Cầu lửa đã bén vào đốt cháy thân thể vô số người Ma quỷ sợ lửa Sau khi cơ thể ký chủ bị lửa đốt cháy Lùa ma quỷ bám vào người nhanh chóng thoát ra Nhưng người này vừa khôi phục chi giác Thì liền bị lửa lớn trên người Làm cho hoàng sợ không biết làm sao Cùng mày bên cạnh có hồ nước Ai nơi vội vàng nhảy vào trong hồ Giập tắt lửa lớn trên người Tuy rằng bị bỏng không nhẹ Nếu cuối cùng vẫn giữ được tính mạng lúc này Quỷ bất quỷ thi triển thuật pháp Kéo đám người lên hòn đảo giữa hồ Sau đó thi triển thần thông Bắt đầu chữa trị vết bỏng trên người bọn họ Mặc dù trong tay Không có linh đan rượu rực gì đương giả quy bất quý thi triển thuật pháp, thanh lương trấn tâm, khiến đau đớn trên cơ thể những người này giảm đi không ít. Vô gì bọn họ đều là chỗ dựa của quỷ vương, tuy rằng bị ma quỷ nhập vào, nhưng chỉ cần ma quỷ rời khỏi thì vẫn là một con người. Quỷ vương đinh ninh rằng bên mình nhiều người như vậy, cho dù bên cạnh hoàng đế có Tô sĩ hộ giá, cũng không dám dễ dàng ra tay. Không ngờ Nam nhân tóc bạc này thế mà lại trực tiếp ra tay với bọn họ. Quỷ Vương Điền thấy ma quỷ dưới trước mình lần lượt thoát khỏi cơ thể ký chủ, tức giận hét lớn một tiếng, sau đó, cơ thể nó toát ra khói đen dày đặc. Khói đen xuất hiện thì nhanh chóng quay trở lại, bám vào người Quỷ Vương, hình thành một tầng áo giáp khói màu đen. Cùng lúc đó, trong tay Quỷ Vương, cầu xuất hiện một thanh kiếm bằng xương trắng. Nó hùa kiếm dân theo hơn trăm hộ vệ Xông về Phi ngô miễn Như thế quỷ vương vung kiếm Xông đến chỗ mình Trong thành ngô miễn cũng xuất hiện Thanh trường kiếm chạm côn Trong veo như nước mùa thu Nhưng sau khi trường kiếm nằm trong tay Thành pháp khí tự biết Tìm kẻ định này Lại không hề lay động Nằm đèn tóc bạc không chút nào cảm nhận được Sự tồn tại của nó Ngồi bên đìn quỷ vương đã tới trước người mình và bằng giọng điệu đặc trưng qua kém cỏi. Trong khi nói, ngồi bên đà thổ pháp khí lại, dùng tay không đánh với quỷ vương và đám vệ. Ê tranh đề thành kiếm dương, chém xuống đồng bình. Cơ thể nhanh chóng xông đến cho hai tên thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh quỷ vương. Hai tên hộ vệ chỉ thấy mắt mình hoa lên. Bàn tay của nam nhân tóc bạc đã lấy một cánh tay của bọn chúng, vùng lên xoay tít rất không trung. Dùng hai hộ vệ này làm vũ khí, Lìa về phía quỷ vương Và những hộ về khác Đàm hộ vệ kiêng rẻ thủ lĩnh trên tay ngô miễn Lúc ra tay Đều sợ vương víu không dám tiến lên Quỷ vương nhìn thấy thì hét lớn Các người sợ sệt như vậy Là muốn hại cô vương chết ở đây sao Cầu lúc nói ra câu này Quỷ vương đích thần vùng kiếm Kên liêu hai thủ lĩnh hộ vệ này Hai nhát kiếm Chặt đứt đầu bọn chúng Hai thủ lĩnh hộ vệ chết trong tay quỷ vương Nhưng hộ vệ còn lại không dám do dự nữa Cùng quỷ vương xông về phía ngô miễn Chỉ là thuật pháp của nam nhân tóc bạc này Quá kỳ quặc Cho dù chỉ bị hai cơ thể không đầu quét chúng Thì cũng có một sức mạnh kỳ quái men theo sát chết Đi vào cơ thể đám hộ vệ Sau đó sức mạnh này bùng nổ trong cơ thể Nổ cho bọn chúng tan thành mây pháo Quỷ vương không ngờ Nam nhân tóc bạc lại có phép thần thông như vậy Bạn nhìn lúc hộ vệ quân lấy y Quay đầu hét lớn với trên bờ Đồng thích chấn Trông cậy vào người đấy Màu trong thị triển thuật pháp của Nó được nửa chừng mới phát hiện Không thấy bóng dáng đồng thích chấn đâu nữa Lập tức hiểu ra người này Đã bỏ trốn rồi quỷ vương không kìm được mà mắng chửi Họ đồng kia Người nhận 30 vạn âm minh của cô vương rồi Báo đáp như vậy sao Trả bình phù cho cô vương lại Điện hạ Thuật pháp của ngô miễn kỳ quái Ngài trở về địa phủ sớm đi Lông này Số hộ vệ mà quỷ vương dẫn tới Có hơn một nửa Đã chìm xuống đáy hồ Số còn lại chia ra một nửa Bảo vệ bên cạnh quỷ vương Một nửa xông đến liều mạng với ngô miễn Nhưng đều bị Hai tử thi trong tay ý Đánh đến nỗi Không còn đường đáp trả Thầy cổ diện đang tốt đẹp thế Mà lại thua dưới tay một mình nam nhân tóc bạc Quỷ vương không cam lòng nói Vậy thôi, dẫn theo Diệm Quân và Quảng Hiếu trở về địa phủ Sau khi chúng ta thống nhất địa phủ Sẽ rất âm bình đánh trở lại Quỳ vương quay đầu Nhìn về phía bờ mới phát hiện Hai tấm ván cửa trói Diệm Quân và Quảng Hiếu Đã không cánh mà bay Nhìn lại hòn đảo giữa hồ mới trông thấy Hòa ra quyền bất quỳ nhận lúc hỗn loạn vừa rồi Đã lặng lẽ lên bờ Đưa Diệm Quân và Quảng Hiếu lên đảo Lâu này quỷ vương muốn đi cướp diêm quân về Là chuyện không thể nào nữa Chỉ đành dậm chân bình bịch nói Trung kế của đồng thích trấn rồi là ích đều thuộc về hắn Ngộ miễn Cổ vương định chiến với người à, Chuyện này đều là một mình đồng thích Quỷ vương chờ nói dứt câu Đối nhiên điện thân Ngô miễn Ném một tử thi đang cầm trong tay về phía mình Quỷ vương biết lợi hại Nên không dám đón đỡ Lập tức lách người tránh đi Để khi nó muốn tiếp tục thương lượng đình chiến với Ngô Miễn Thì thấy nam nhân tóc bạc Đã tới trước mặt mình ờ, Đợi chút Cô vương cũng là bị đồng Nó muốn nói Bản thân bị đồng thích chấn Bày kế hãm hại Nhưng lời mới nói được một nửa Lòng bàn tay của nam nhân tóc bạc Đã nhấn lên đầu quỷ vương Nó nghe thấy câu nói cuối cùng Đồng ý với ngươi Ngươi chết rồi ta sẽ đình chiến Sau đó, là một luồng sức mạnh cực lớn thông qua lòng bàn tay của Ngô Miễn truyền lên đầu Quỷ Vương. Thèm một tiếng trầm đục, cơ thể của Quỷ Vương phát nổ từ trong ra ngoài, hóa thành một làn xương máu. Đam hộ vệ vẫn còn muốn nhào đến cứu chủ nhân của mình, nhưng sau khi chứng kiến Quỷ Vương hóa thành xương máu, bọn chúng lập tức dừng động tác. Mấy trọng hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt lùi lại, thi triển thuật pháp trở về địa phủ. Lâu này hoàng nê trên đảo đã hoàn toàn chết xứng Lâu trước chỉ nghe Quảng Hiếu nói Thuật pháp của ngô miễn Quỷ bất quỳ rất mạnh Lại thêm hai con yêu quái bên cạnh bọn họ Cũng không tầm thường Nhưng nam nhân tóc bạc này mạnh đến mức Khó tin quá rồi Quỷ vương bạc Quảng Hiếu Diêm quân liên thủ Cũng không thể giải quyết là chết trong tay nam nhân tóc bạc Một cách nhẹ nhàng như thế Đừng đường một quỷ vương Mà nói giết là giết Bà linh của người này So với thần tiên Có gì khác nhau Bây giờ Ngô Miễn trở về đảo giữa hồ Đi đi tới cho Quỳ Bất Quỳ Nhìn ông già nói Đồng thích chấn đâu Ta nói là ta quân lấy quỷ Vương Ông đi giải quyết hắn Bây giờ hắn đâu à, Không phải là ông già ta Đi chậm một bước sau Quỳ Bất Quỳ cười gượng nói tiếp Người cô biết tên đó lươn lẹo rào hoạt Còn hơn cả cá Trạch Bên này ông giả ta còn chưa đi qua Hàn chạy mất rồi Bỏ đi Lần này không được thì lần sau còn cơ hội Ông giả ta biết người Lo lắng cái gì Hàn không dám làm gì hồn phách của Níu Nhi đâu Đó là người được Đại Phương Sư Tử Phúc Chỉ mặt điểm tên phải bảo vệ thấy sắc mặt ngô miễn Vẫn rất khó coi Quỷ bất quỷ vội vàng chỉ vào Diêm Quân Đang dần dần hồi tình nói Có chủ nhân địa phụ ở đây Không ai dám làm gì hồn phách của Níu Nhi đâu. Lâu này Diêm Quân đã mở mắt. Để thấy trước mặt là Ngô Miễn và Quy Bất Quý. Hắn đầu tiên là ngần người. Sau đó lập tức hiểu ra chuyện gì. Ben thở dài nói. Hài. Bồ Cô muốn giải quyết chuyện đó trong âm thầm. Không ngờ lại gây ra đồng tính lớn như vậy. Đa tạ các vị. Hắn là quỷ vương đồng thích chấn. đang nhận tội. Chuyện này e rằng phải khiên Diêm Quân thất vọng rồi Quỷ vương đã đền tội Đáng tiếc lại để Đồng Thích Trấn chạy mất Quỳ bất quy giống như Không có chuyện gì xảy ra Cười kha khàn đó tiếp Đồng Thích Trấn quá rào hoạt Cái gì hắn cũng đều tính hết rồi Đầu tiên là lật lỏng trước mặt Diêm Quân Sau khi hại người Và hòa thượng Quảng Hiếu Lại dẫn Quỷ vương đến Hoàng Cung Khi quỷ vương đánh nhau với bọn ta Sẽ có cơ hội cho hắn chạy thoát Bây giờ quỷ vương đã chết trong tay ngô miễn Hắn khi không Lại có được mấy chục vạn âm binh của quỷ vương Ngày đến đây Diệp quân cười khổ lắc đầu Lại thờ dài thường thượt nói Ai Cô nói thêm một câu chê cười vô Di Cô định lợi dụng đồng thích chấn Để giải quyết quỷ vương trước Sau đó Lại đổ tội lên cho hắn Không ngờ người này Nhìn ra được ý đồ của cô Trước một bước Liên thủ với quỷ vương sự chút nữa đã khiến địa phủ đại loạn Diệm quân quả thực Có ý định lợi dụng song đồng thích trấn Thì sẽ giải quyết người này Lúc trước vì 300 vạn âm binh Trong tay hoàng sao Diệm quân từng liên minh với người này Sau khi phát hiện đồng thích Trấn quá thông minh Càng ngày càng không thể kiểm soát được Từ đó nảy sinh ý định giải quyết hắn Nhưng lúc đó Đồng thích chấn vẫn còn giá trị lợi dụng Nên Diệm quân mới giữ hắn đến bây giờ Lúc sau Diệm Quân tạo phản dưới địa phủ Cùng là nghe theo kế sách của Đồng Thích Chấn Diệm Quân liên lạc với Bình Thiên Quỷ Vương Và một quỷ vương khác Mở thế lực của bọn chúng gây chiến Trong lúc Diệm Quân tiền niệm Do điều phối âm binh Chuẩn bị phản kích lại hai quỷ vương Diệm Quân khi đó vẫn còn là phán quan đổ nhân ra tay từ bên trong Kể liêu Diệm Quân tiền niệm Sau đó lại lợi dụng lực lượng của Bình Thiên Quỷ Vương giải quyết một quỷ vương khác, không nghe theo hiệu lệnh của mình. Chờ đến lúc ngồi lên ngôi vị Diêm quân, mới nhận định uy hiếp lớn nhất hiện tại chính là một quỷ vương một người, Bành Thiên Quỷ Vương và Đồng Thích Chấn. Đổng Thích Chấn còn đơn giản, khi đó hắn còn phải dựa vào mình trốn tránh phương sĩ của Tử Phúc. Nhưng Bành Thiên Quỷ Vương tự cho mình là công thần, còn đề xuất với Diêm quân là nó mở bình thông nhất nhân thế. Giờ quần đến giờ vẫn còn nêu rõ lời nói của quỷ vương. Bệ hạ, hiện giờ ngươi là riêng quân rồi. Từ một phán quan nho nhỏ trở thành chủ nhân địa phủ. Nhưng cô vương lại không có được gì cả. Lúc đầu là quỷ vương, bây giờ vẫn là quỷ vương. có mỗi cái là địa bàn lớn hơn một chút. âm bình trong tay nhiều hơn một chút mà thôi. Bệ hạ là chủ nhân địa phủ. Địa bàn của bệ hạ thì cô vương không dám đòi. Nhân giang sơn tươi đẹp chốn nhân gian Không thuộc địa phủ Cổ vương dân binh đánh chiếm dương gian Để lúc đó Còn coi như gây dựng thêm một vùng lãnh thổ Ở nhân thế cho địa phủ Về này không cần bể hạ xuất binh Cổ vương chỉ dân theo bản bộ binh mã Đi trinh phạt là được Ban đầu chính vì diêm quân Không nhìn được giáp tâm quan lớn Muốn cướp đoạt nhân gian Của người tiền nhiệm để mới tạo phản Bây giờ kẻ thấy Bình thiên quỷ vương nói như vậy Trong lòng lập tức đổi lên sát ý Khi đó Diệm Quân cũng không có biểu hiện gì Là phản đối Chỉ thoái thác rằng Địa phủ bây giờ mới vừa đổi chủ Cục diện vẫn chưa ổn định hoàn toàn Còn phải dựa vào quỷ vương điện hạ trợ giúp một phen Quay cùng Diệm Quân hứa hẹn Chỉ cần quỷ vương giúp hắn ổn định địa phủ xe phai binh cùng nó Tiến đánh nhân gian Giật cuộc nhân gian vẫn còn không ít tu sĩ Còn có mấy đại tu sĩ như tử phúc Và tịch ứng chân Chỉ cần một hai người đã có thể gây ra Vô số phiền phức Cho kế hoạch đánh chiếm nhân gian của quỷ vương Khoảng một năm trước Thế lực của Diêm quân tiền niệm ở địa phủ Hoàn toàn bị Diêm quân và quỷ vương Liên thủ đánh bại Lúc này quỷ vương đến yêu cầu Diêm quân thực hiện lời hứa Diêm quân một mặt ra vơ đồng ý Một mặt bảo đồng thích trấn Giúp mình lên kế hoạch Để giải quyết tên quỷ vương này như thế nào hiện ra thế lực của quỷ vương ở địa phủ qua lớn. Nếu điều Diệm Quân giải quyết nó ở địa phủ, chỉ sợ lại gây nên hỗn loạn. Thế là đồng thích chấn đưa ra kế sách, bảo Diệm Quân đích thân bởi quỷ vương đến đô thành của nhân gian, sau đó giết chết quỷ vương, đổ tội cho hoàng đế nhân gian. Để tìm được lý do thích đáng, Diệm Quân kiêm cớ nói rằng phi tổn cho việc dân binh tấn công nhân gian qua lớn, chỉ bằng đánh phá từ trong nội bộ Học theo sự thay đổi quyền lực ngàn năm nay của nhân gian Đầu tiên là Không chế hoàng đế và triều đình Sau đó Em hoàng đế thoái vị Nhường con dân xã tắc cho quỷ vương Hoặc là sử dụng thế thân mà quỷ vương có thể kiểm soát Lý do này Quả niên khiến quỷ vương cắn câu Đồng ý cùng Diệm Quân đến đô thành của nhân gian xem thử Diệm Quân thấy kế sách của đồng thích chấn thành công ghi cách liên lạc với quảng Hiếu đã từng có giao tình trước đó nhờ quảng Hiếu làm người liên lạc với đường Kim hoàng đế cùng nhaughi cách đối phó Quỷ Vương vàồng Thích Chấn Qu quảng Hiếu mấy lần báo mộng cho tiền đế Tri chiều khuông giận mà đang gì vì hoàng đế này không tin sẽ có chuyện hoang đường như vậy xảy ra hết cách quảng Hiếu đành phải động chạm đến vận nước lại tìm em ruột triệu quan nghĩa của Triệ khuông giận nói rõ lợi hại Trả giúp hắn tàng ngồi lên ngay vàng Sau đó cùng nhau đối phó Với quỷ vương và đồng thích chấn dân ngô miễn quỷ bất quy Dân theo hai con yêu quái đồn điên xuất hiện Làm rối loạn kế hoạch Của Diêm quân và Quảng Hiếu Không còn cách nào khác Hòa thượng Quảng Hiếu mấy lần rõ hỏi Muôn mời đám người ngô miễn quỷ bất quy Rời khỏi kinh thành Cuối cùng vẫn là hoàng đế ra mặt Lấy lý do mời đồng kỳ siêu Đến dự tiệc an ủi Lâu này mới dưa được đám người ngô miễn Ở trong hoàng cung một đêm Chỉ cần diêm quân, quảng hiếu Và đồng thích Trấn ở tề vương phủ Bên kia đắc thủ Hoàng đế lại nói ra sự thật Cũng không muộn Diêm quân mời quỷ vương đến tề vương phủ Đã được sắp xếp ổn thỏa Màu tươi trong bình xứ Mà ban ngày ngô miễn quỷ bất quy nhìn thấy Là rượu máu mà quỷ vương rất thích uống Tần đường xuất giá Cũng là quỷ cơ chúc rượu cho buổi tối Dựa theo kế hoạch của đồng thích chấn Diêm quân trước tiên Chuốc say quỷ vương Sau đó hẳn sẽ xuất hiện sử dụng trận pháp Chuyên môn đối phó quỷ vật của phái phương sĩ Tiêu diệt quỷ vương Và tùy tùng theo tới Bà Diêm quân cũng đang ghi xong Kế hoạch phía sau Bà Quảng Hiếu núp sẵn trong tể vương phủ Từ sớm Đợi sau khi đồng thích chấn đại công cáo thành Vì hoàng thượng này sẽ bất ngờ đánh út Cùng Diêm quân giết chết người này Không coi như trừ được mối họa lớn Trong lòng Diêm Quân Mới đầu tiệc rượu Vẫn tính là thuận lợi Quỷ vương uống rượu máu Hên ly này đến ly khác Dần đành đã say mềm Ngày lúc Diêm Quân ra ám hiệu cho đồng thích chấn ra tay Người này lại bất ngờ trở mặt Đầu tiên Hắn sử dụng bí pháp độc môn của vai phương sĩ Phòng ấn thuật pháp của Diêm Quân Sau đó Sống tới nơi ẩn nấp của Quảng Hiếu Mà quỷ vương vốn đang say mềm Đồ Điên trở nên vô cùng tỉnh táng giờ theo các hộ vệ của mình Đánh cho Diêm Quân không kịp trở tay Đồng Thích Trấn trực tiếp thi triển bất quy đổ Ở nơi ẩn nấp của Quảng Hiếu Đột hòa thượng bên trong trận pháp Sau đó Lại dùng cơ quan của bất quy đổ Đánh hòa thượng bị trọng thương Rồi mới ném người ra khỏi trận pháp Sau khi không chế được Diêm Quân và Quảng Hiếu Đồng Thích Trấn sử dục Quỷ Vương Trực tiếp đi tới Hoàng Cung Ẹp hoàng đế nhường ngôi Chính quỷ vương cũng không ngờ Mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy Diệp quần nằm trong tay nó Vậy bản thân chính là Chủ nhân địa phủ rồi Nếu bây giờ lại giải quyết xong Chuyện ở nhân gian Vậy mình chính là quần vương thông nhất Hai giới âm dương Lúc này đồng thị trấn đánh tiếng Mưa xin 30 vạn âm binh Ở chỗ quỷ vương Còn viện cớ sợ vì tân diêm quân này Về sau đổi ý Bộ lấy binh phủ của nó Làm vật thế chấp Nào ngờ quỷ vương đinh ninh Sắp thông nhất được hai giới âm dương Cuối cùng lại bỏ mạng trong tay ngô miễn Sau khi nghe diêm quân Kể lại mọi chuyện đã xảy ra Quỷ bất quý cao mày Lầm bẩm tự hỏi 30 vạn âm binh Còn có binh phủ của quỷ vương Tin tức quỷ vương chết trong tay ngô miễn Và lan truyền ra Hắn chỉ cần viện cớ báo thù cho quỷ vương Thì số âm binh rơi vào tay Đâu chỉ có 30 vạn Tên oát này Cần nhiều âm binh như vậy làm cái gì Không phải là hắn cô muốn mượn âm binh thống nhất nhân gian đây chứ Chuyện này cô không để mắt được nữa Quỷ bất quỷ người tự nghĩ đi Trong lúc nói chuyện Diệm quân gắng gượng đứng lên Trong miệng phát ra một tiếng huyết sáo dài Tiếng huyết sáo còn chưa dứt Đạt trồng thấy xung quanh đổi lên Một trận gió âm Sau đó là hai vị đại âm ti mặc đồ đen Từ hư không xuất hiện Hai vị đại âm ti nhìn thấy Diệm Quân Đeo ngẩn người Sau đó đồng thanh nói Không biết bệ hạ đã đến dân thế Mong bệ hạ thứ tội Không biết bệ hạ gọi bọn ta tới đây Là có gì căn dặn Thấy thuộc hạ của mình đã tới Diệm Quân quay đầu hơi khom người Với ngô miễn quý bất quy sao đã nói. Lời đó cảm tạ xong đại cô sẽ nói với các ngươi. Bây giờ chắc đồng thích trấn đã mang theo binh phủ của quỷ vương đến địa phủ rồi. Cô phải trở về xử lý chuyện phía sau. Lần này coi như cô nợ ân tình của các ngươi. Sau khi nói với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy xong, Diêm Quân quay lại, gật đầu với Quảng Hiếu đã có thể đứng dậy nói với hắn. Chuyện này thất bại là do cô không phải do ngươi. Chuyện đã hứa với người sẽ làm được Bất cứ khi nào Cũng có thể đến tìm cô sau lúc Diệm Quân nói chuyện Vì hoàng đế nhân gian kia Đã lấy lại bình tĩnh mà đi tới hóng chuyện Không ngờ chủ nhân địa phủ Hoàn toàn không quan tâm đến hắn ta Diệm Quân được hai vị đại âm ty hộ tấng Bị mất ngay trước mặt đám người và yêu Thầy Diệm Quân đã biến mất Chiều qua Nghĩa Mới nhẹ nhõm thở vào Nhưng lúc này đám thai rắn Cùng nữ và thị vệ ở bờ đối diện đều nhìn thấy cảnh tượng diêm quân biến mất vào hư không. Trên mặt ai nấy đều đầy vẻ ngạc nhiên. Ngày lúc hoàng đế đang suy nghĩ phải biệt miệng những người này như tên nào. Quy bất quý cười tùm tìm đi tới nó với triệu quang nghĩa. Bệ hạ, nếu gì nên thấy hay không nên thấy thì đám người kia cũng đã nhìn thấy hết rồi. Giết nhiều người như vậy thì động tính quá lớn. Thôi thì để ông giả ta giải quyết phiền phức này cho ngươi. Thì ông già đoan ra được tâm tư của mình. Hoàng đế cũng rất ngạc nhiên. Hắn lập tức làm theo lời quy bất quy. Nhột những người này vào trong một tòa cung điện. Nhưng cung nhân này đều biết bản thân đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Trong lòng đều đang sợ hãi. Khổ biết hoàng đế có giết mình diệt khẩu hay không. Để khi trời sáng hẳn. Nhưng người này vẫn đang hoảng loạn không thôi. Quy bất quỷ dạo sang một vòng nhà kho. Thì quay lại cung điện. Ông giả nhìn một lượt đám cung nhân Đều cho rằng mình sắp gặp họa sát thân Cười khà khà lấy từ trong người ra Một nén hương dài Cầm lên lưu hương trong cung điện Cầm xong thì nói với những người này Đừng sợ Ông già ta đến không phải để bịt miệng các ngươi Tôi quạt các người nhìn thấy hoàng đế bể hạ đi chơi đêm Làm hoàng đế giận mình Vô gì đều phải bị trị tội Được ông giả ta đã cầu xin Nói lý giúp các ngươi rồi Bây giờ chỉ cần các ngươi ở đây kiểm điểm Trong một thời gian Một nén hương Là có thể rời đi Nhớ kỹ Bây giờ các ngươi đang phải chịu kiểm điểm Nếu trong thời gian này Có người muốn bỏ trốn Hậu quả tự mình gánh lại Trong khi nói Quỷ bật quỷ châm lửa thắp hương Rồi rời khỏi cung điện Bị ông già xóa dẫm một phen Tuy rằng sau đó bên ngoài cung điện Không sắp xếp thì về canh gác Nhưng cung nhân bên trong Không một ai dám tự ý rời khỏi cung điện Sau khi ra khỏi cung điện Quỳ bất quỳ lại một mình Đi tới cung thỏ nguyên Nơi hoàng đế ở Lúc này hoàng đế đang nghe đồng kỳ siêu Niệm kinh văn Chuyện xảy ra tối qua Đã khiến hắn ta chịu đạt kích rất lớn Nghe thê lão thần tiên đến gặp Hoàng đế hắn còn kinh hồn chưa định Được đồng kỳ siêu diều đỡ vội vội vàng vàng Chạy ra cửa cung ngânh đón Sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Ngô Miễn Quy Bất Quy thái độ của Triều Quang Nghĩa đối với ông giả Đã có thay đổi lớn so với ngày hôm qua ra khỏi cung thỏ nguyên Hoàng đế kêu lấy Quy Bất Quy nói À tôi qua cung may Có lão nhân ra ngài và Ngô Miễn tiên sư Nếu không có các vị tiên trưởng E rằng chấm đã chết dưới tay quỷ vương rồi Đáng tiếc Trầm chỉ là một hoàng đế thế tục Không dám mà phong quan cho các vị tiên trưởng Đó cũng là nhà bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên Mấy người ông già ta chỉ thuận theo ý trời mà thôi Quy bất quỳ cười một chút Điền thoang qua đệ tử mình Đưa bên cạnh hoàng đế nói tiếp Kỳ siêu ngươi ở đây làm gì Bệ hạ đã cả đêm không ngủ rồi Bây giờ còn không nhanh trở về Cho bệ hạ đi nghỉ ngơi sớm hả À, chuyện này không trách đồng thiên sư được Dừng một lát Hoàng đế cười định nọt Tiếp tục nói à, Là tôi qua Chậm bị hoàng sợ cơ nhầm mắt lại Lại nhìn thấy cảnh mấy vị tiên trưởng đại chiến Với quỷ vương trên đảo Hồ Tâm Cho nên à, mới mời đồng thiên sư Đến điệm một đoàn kinh văn Giúp chậm tĩnh tâm an thần Đông là khó trách Người trải qua chuyện tối qua Khó mà không thấy hoàng sợ Quyền bất quy gặt đầu mỉm cười Lại lấy từ trong người ra một nén hương Đi thần căm lư hương Sau đó tiếp tục nói với hoàng đế Bề hạ Đây là thuật pháp độc môn của ông giản ta Chỉ cần bề hạ Thăm nén hương này lên Đuổi tất cả những người trong cung điện đi Chỉ một lát sau là bề hạ Có thể yên tâm đi vào giấc ngủ Ờ còn có bảo vật Như vậy nữa Nghe nói nén hương này có thể giúp Bản thân an ổn nghỉ ngơi Hoàng đê lập tức một tự tay thắp hương Nhưng bị quy bất quy ngăn lại Ông già tùm tìm nói Bệ hạ ngượm đã Đuổi hết điếc người trong cung điện Chỉ một mình bệ hạ ở lại Thì nén hương này mới phát huy công dụng Ông già ta và đồng kỳ siêu Xe canh ở bên ngoài Bất cứ lúc nào bệ hạ cần Để có thể gọi thầy cho bọn ta vào hầu Quy bất quy nói xong Thầy dám tổng quản hầu hạ bên cạnh Đã thức thời đuổi hết công nhân hầu hạ Trong cung điện ra ngoài Ngay cả quê bất quý Cũng được hoàng đế mời ra ngoài Một lát sau Từ trong cung điện tỏa ra Môi khói hương kỳ diệu Sư tôn Đây là hương tinh tâm an thần gì vậy Sao trước này đệ tử chưa từng nghe qua Đi ra ngoài rồi Đồng kỳ siêu không kìm được lên tiếng Rồi hỏi lão sư tôn về lai lịch nén hương kia tưởng nghe đến bách ly hy để nhất luyện khí sư từ xưa đến nay chưa. Đại chính là pháp khí từ tay lão chế tạo ra, gọi là trọc não. Nam xưa ta cũng coi như là chết vì nén hương này. Quỷ bất quy nói đến đây, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó không hiểu sao lại nở nụ cười. Đồng Kỳ Siêu cũng không dám hỏi sư tôn của mình cười điều gì. Cùng mãi quỷ bất quy cười xong, thì liền giải thích với đệ tử của mình Sau khi sử dụng trọc não Hoàng đế và đám cung nhân kia Sẽ quên hết những gì xảy ra tối qua Trọc não này Với còn tác dụng kỳ diệu Đáng tiếc ông già ta Nhật thời không tìm được bí quyết Mà không bây giờ Những gì hoàng đế nhớ được Chỉ là tối qua chơi vơ tối Đã đi ôm các đường đường Ngủ thẳng cánh rồi Đáng tiếc Thật là đáng tiếc Quả đông như những gì quê bất quy nói Sau khi nền hương ở hai cung điện cháy hết Hoàng đế và các công nhân bên trong Đã quên sạch chuyện xảy ra tối qua Chiều Quảng Nghĩa chỉ nhớ Tối qua mời Ngô Miễn Quỳ Bất quý đến giữ tiệc Hiện giờ xem giáp bản thân Đã uống nhiều rồi Còn việc rất nhiều công nhân Không nhớ ra chuyện xảy ra tối qua Cũng không ai chú ý đến bọn họ Một nền hương chay hết Hoàng đế liền hạ chỉ Tìm Hoa Thương Quảng Hiếu Bọn hỏi hắn rằng Trầm đang giữ chân được ngô miễn quý bất quy Chuyện bên chỗ ngươi giải quyết xong chưa? Qua một đêm rồi, cậu không biết đến nói với trầm một tiếng à Nhưng người bà hoàng đế phai đi, đã tìm khắp kinh thành, cũng không phát hiện tung tích của hòa thượng Quảng Hiếu. Khi đến tề vương phủ kiểm tra lần nữa, phát hiện người hầu trong phủ đã chết sạch. Giờ nếu tôi qua ở chỗ này, đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Bây giờ hoàng đế ngơ ngác, Hoa thượng Quảng Hiếu thì mất tích. Trong Tề Vương phủ, một đám người chết, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế là hoàng đế phái người ra ngoài tìm kiếm tung tích của Hoa thượng Quảng Hiếu khắp nơi. Lại nói về Quy Bất Quý, sau khi hoàng đế thăm hương, ông già cung dẫn Đồng Kỳ Siêu trở về nhà môn Từ Thiền Giáng. Lâu này, trong nhậm Tam và Bạch Vô Cầu đã về phòng ngủ bù, chỉ còn lại một mình Ngô Miễn ngồi trong chung đường là xem bệnh nhân trí. Để thấy quỷ bất quý Rất đồng kỳ siêu trở về Nam nhân tóc bạc cất minh nhân trí Để tiếng nói với ông giả quả hiệu nhờ ta chuyển lời Hắn giả đồng thích Trấn báo thủ Để đã rời khỏi kinh thành rồi Chuyển tôi qua Cung dọa hắn sợ vỡ mặt Hòa thượng này Thì cứ mặc hắn đi Quỷ bất quý cởi một cái Kể lại chuyện mình dùng chọc não So đi một đoàn ký ức của hoàng đế Và cung nhân Sau đó tiếp tục, Đạc Vĩnh Ngô miễn. Tuy rằng hiện tại không có chuyện gì nữa, nhưng chúng ta vẫn phải ở lại hoàng cung một khoảng thời gian. Đại âm giật ta, tìm được đồng phục thích hợp, chúng ta xem mang theo đống tài sản kia rời đi. Ngồi bên làm đi, không nghe thấy lời quy bất quy nói, y đột nhiên đưa ra vấn đề khác. Động Tích cần nhiều âm như vậy làm gì? Hàn công học hoàng sao, quỷ vương Dùng âm binh lên làm hoàng đế sao Bao nhiêu năm rồi Hàn Vân đang tìm kiếm âm binh Cùng ngày lúc đó Bên trong sương mù dày đặc Của trận pháp bất quy đổ Đồng thích Trấn Nhìn chằm chằm một cụm khói Đang phát sáng Lầm bẩm nói Để vân chưa ăn no sao Từ ngày hoàng đế mất trí nhớ Quảng Hiếu quốc biến mất khỏi thành biện lương Hoàng đế vẫn không biết được rút cuộc Tôi hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tề vương phủ hỗn loạn Nhìn như đã xảy ra chuyện gì rất lớn Nhưng bản thân lại không biết cái gì cả Rột cuộc phe Diêm Quân Và phe quỷ vương Ai thắng ai thua Hay là làm hoa rồi Hoàng đế không cách nào biết được thông tin Trong khoảng thời gian này Bởi vì lo lắng quỷ vương sẽ đến Tìm mình gây phiền phức Triệu Quang Nghĩa Thấp thỏm lo âu Thường xuyên mời hộ quốc thiên sư động Kỳ Siêu Bảo trong cung chấn thủ cho mình thêm can đảm Bởi vì lao thần tiên như ngô miễn quy bất quy Thì hắn không dám tùy ý mời Công mày từ thiên giám nằm ở một góc của hoàng cung Thật sự có chuyện gì Thì hai vị tiên trường đi qua Cũng chỉ là chuyện trong nhánh mắt Thẳng đến khi trôi quan đửa năm Trước sau không hề thấy quỷ vật đến kinh thành Quấy rối Trái tim hoàng đế lúc này Mày bình tĩnh thả lòng lại được Mà Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ vẫn cứ ngày ngày Ở trong Tư Thiên Giám Tư Thiên Giám của Đồng Kỳ Siêu Không tham dự chiều chính Chỉ những lúc Hoàng đế có việc đặc biệt Cần triệu kiến Bình thường đều ở trong nhà môn Ăn không ngồi rồi Đồng Thiên Sư cũng bắt đầu thỉnh giáo quy Bất quy Học tập thuật pháp Nhưng thiên Phú của hắn thật sự không cao Ông giả đích thân dạy dỗ 2 tháng thấy Đồng Kỳ Siêu không có tiến bộ gì Về mặt thuật pháp Lại nghe đến lời nói lúc trước của Quảng Hiếu Cho hắn đổi sang học luyện khí Ngay từ đầu Đồng Kỳ Siêu xem thường luyện khí Đại thư sĩ nổi tiếng thiên hạ như Tử Phúc và Tịch ứng chân Có ai nổi tiếng nhờ luyện khí đâu Nhưng lúc sau Quy Bất Quỳ kể cho hắn nghe Về đệ nhất luyện khí sư Bách Lý Hy năm xưa ngài nói Tử Phúc và Tịch ứng chân Đều phải đến cửa cầu cạnh Vị đệ nhất luyện khí sư này Đồng Kỳ Siêu mới coi như chịu đổi ý, nghe lời quy bất quy, ban đầu nghiên cứu về luyện khí. Dường như Quảng Hiếu dự đoán từ trước, Đồng kỳ siêu tư dạng không giỏi thuật pháp, về khoản luyện khí, quả thực có thiên phú hơn người. Mặc dù hiển nhiên không thể so sánh với Bạch Lý Hi, nhưng so với những danh gia luyện khí đương thời, Hàn Vân rất có tiềm năng. Mấy bản pháp khí luyện chế ra, cũng rất gì và này nọ quay trở luyện khí, đồng kỳ siêu quốc bắt đầu có hứng thú với mèo đen và chuột tài vận lấy được trong động phủ của ông già. Đặc biệt là con mèo đen mà ngay cả quỷ bất quy cũng không nói rõ được lai lịch kia. Có một khoảng thời gian đồng kỳ siêu suất ngải ở bên cạnh con mèo, thậm chí hắn còn tìm không ít mèo cái muốn phối giống sinh sản cho nó. Nhưng khổ nỗi, con mèo đen này như không có hứng thú với đồng loại, hơn nữa Khi đốt nó với mèo cái khác, Mèo cái đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Để mức đồng kỳ siêu không chịu nổi, Phải vội vàng thả mèo cái ra khỏi lồng. Tuy rằng trước sau, Vẫn không biết rõ, Rốt của con mèo đen này là yêu thú kiểu gì. nhưng hương thú của đồng kỳ siêu đối với nó, Vẫn không hề giảm sút. Ngoài trừ vì cao độ này của quy bất quy, Vẫn còn một cao như bách. Có thế nào, Công không chịu ra khỏi tư thiên giám, Vào ngày gã bị nhốt ở chỗ này Ông già đã muốn thả người đi Nhưng Cam Điều Bách biết rõ bản thân ra ngoài Thì 8-9 phần 10 Sẽ bị sư tôn đồng thích chấn của mình diệt khẩu Liệt ở lì trong tư thiên dám không chịu đi Một mình Cam Điều Bách Chỉ một căn phòng Bởi đầu mỗi ngày Còn có người mang cơm đến cho gã Sau này Khi chuyện của quỷ vương trôi qua một khoảng thời gian Quỷ bất quý có ý muốn đuổi gã đi Căng dặn đồng kỳ siêu Cắt khẩu phần cơm của gã. Không ngờ, cô bắt đầu từ ngày hôm đó. Càng Đường Bách từ mình đến nhà ăn tìm thức ăn. Một bộ nhất quyết ăn và ở lại chỗ này. Trước khi sư tôn đồng thích chấn của gã chết ở bên ngoài trước. Bằng không, có nói gì, gã công xe không gian đi. Có điều Càng Đường Bách cũng không ăn chùa cơm nước của Tư Thiên Giám, mà bắt đầu giúp đỡ sửa chữa một số kiến trúc trong nhà môn. Tư Thiên Giám lúc đầu được sửa lại Từ mấy gian phòng cũ Ngoài trừ phòng của Ngô Miễn Quỳ Bất quý Những phòng khác đều rột mưa lọt gió Càng điều bách trời sinh Đã có căn làm thợ nề Có gà trợ giúp tu sửa phòng ốc Người của Tư Thiên Giám Không cần phải chen trúc Trong phòng của Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Mỗi lần mưa to nữa Thầy càng điều bách còn có chút giá trị Quỳ Bất quý cũng không có ý định Đuổi gà đi nữa Người này cũng yên tâm ở lại Tư Thiên Giám Nói xong chuyện của Đồng Kỳ Siêu và Cao Đư Bách Lại nói đến ông già quy bất quy này Ông già mỗi ngày ngoài trừ đến nhà kho Hoàng Cung Kiểm tra tài sản của mình Thời gian còn lại thì dẫn hai con yêu quái đi dạo thành Biện Lương Xem ra đã không còn ý định tìm chỗ dọn nhà nữa Ở lại thành Biện Lương được hơn 3 tháng Bông điên một ngày Có mấy người răng rấp trông như khách thương Tìm đến từ thiên giám Chỉ định danh bước gặp Hai vị tiên trưởng ngô miễn quý bất quy Càng điều bác rất bọn họ tê trước mặt Hai vị thần tiên sống Mấy người này Quy xuống hành lễ Sau đó lấy ra một bức thư Của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy Trong thư là tin tức Hai anh em lưu hỷ và tôn tiểu duyên Đã mở lại hoạt động kinh doanh Trên đất liền Cuối thời đường thiên hạ đại loạn Hiệu buôn tứ thủy tạm ngừng kinh doanh Gần trăm năm Thật ra từ lúc mấy người ngô miễn quê bất quy Từ đào nhĩ trở về bến cảng cửa hàng của hai anh em bọn họ Đã bắt đầu mở cửa trở lại Chỉ là hiện giờ nghe nói ngô miễn quê bất quy Đang ở trong nhà môn từ thiên giám Lại nghe nói Hộ quốc thiên sư Đồng Kỳ Siêu Là người được trọng dụng bên cạnh Hoàng đế Hai vị chủ nhân muốn cầu kiến Hộ bộ thượng thư đương chiều Cảnh nhờ đồng thiên sư tiến cử Ngoài chứ chuyện này Người đến từ hiệu buôn tứ thủy còn mang đến một tờ khế ước nhà. Hai vị chủ nhân đã mua lại một tòa nhà lớn ở thành biển lương để hiếu kính với ngô miễn quy bất quy. Nhân vật đi bọn họ cư ở trong nhà môn từ thiên giám cũng không phải chuyện hay. Ngoài trừ khế ước nhà, người đến còn mang theo vạn lượng hoàng kim. Nó là chỉ phi tiêu dùng trong một năm mà hai vị chủ nhân trong ngô miễn quy bất quy và hai con yêu quái... Bất quỳ Bất quy luôn biết lợi ích của tiền tài vật chất. Bây giờ ông già không thiếu thiên tài địa bảo. Sống trên đời càng lâu, càng biết chỗ tốt của chúng. Vô gì bất Quỳ Bất quy cũng định tìm một tòa nhà trong thành biển lương. Bây giờ có người mang nhà đến tận nơi. Đợ cho bất Quỳ Bất quy rất nhiều công sức lựa chọn. Thế là ông già tiến cử, người của hiệu buôn tứ thủy với đệ tử nhà mình. Sau khi nói rõ nguyên nhân bọn họ đến đây, ông già nói tiếp. Tính kỳ ra thì hai anh em bọn họ Cũng coi như Một nửa sư huynh của người Người xem có thể giúp đỡ thì giúp một tay Đồng kỳ siêu trực tiếp Vũ Ngực đồng ý À không phải chỉ là Gặp hộ bộ thượng thư thôi sao Chuyện này đơn giản Khói cần phải gặp bệ hạ Là đưa đệ tử sẽ đến hộ bộ thượng thư một chuyến Mấy ngày trước Có gặp trong cung Ông ta còn mời đệ tử đến phủ làm khách nữa Vừa hay đi lần này luôn Nghe đồng kỳ siêu nói vậy Người của hiệu buôn tứ thủy liên tục nói lời cảm ơn Sau đó xin phép trở về báo tin Hai vị chủ nhân từ hiệu đông của hiệu buôn tứ thủy đến Kinh Thành Dù sao, công ngàn giảm xa xôi, không phải chuyện nhỏ Trước khi đi, quả sự dẫn đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó Lập tức tiến đến bên cạnh quy bất quy Cười định nói à còn một chuyện nữa Trước khi ta ra ngoài, hai vị chủ nhân có dặn dò vài câu Nói tiểu nhị là việc trong cửa hàng Ở Kim Lăng Nhìn thấy có một người phụ nữ Trông giống quảng đế tiên trường Cùng là tóc bạc Lần này hai vị chủ nhân trở về Một là cầu kiến hộ bộ thượng thư Hai nữa Chỉ là muốn tìm kiếm tung tích Vị tiên trường này Bọn họ nhắn rằng Nếu hai vị có thời gian Thì cùng đi Kim Lăng xem thử Tìm được thì càng tốt Cho dù không tìm được tung tích Của vị tiên trưởng kia Thì coi như đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Phát hiện tùng tích của quảng đế. Đây không phải chuyện nhỏ. Quy bất quỳ hơi ngạc nhiên. Thoáng nhìn qua ngô miễn. Sau trận đại chiến giữa yêu sơn và địa phủ. Quảng đế đã mất tích từ đó đến giờ. Không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi. Đến nay lại có tin tức về nàng ta. Người này nói thế nào bọn họ. Cũng phải đi xem thử. Sau khi nhận được câu trả lời của ngô miễn quý bất quỳ. Hai người của hiệu buôn tứ thủy Liên cáo từ rời đi Thế bọn họ đã đi khỏi Quỷ bất quỷ bất cất tiếng thở dài Đó về ngô miễn à, Đã bao nhiêu năm rồi Hy vọng nàng ấy có thể thông suốt Quỷ bất quỷ còn chưa dứt lời Còn đưa bách nghe nói Có người tặng nhà cho ngô miễn Quỷ bất quỷ Đã chạy tới Điền hai người nói <cười> à, Hai vị đại tu sĩ Nếu như các người muốn dọn khỏi tư thiên giám Xin hãy mang theo Cao Như Bách Tuy rằng thuật pháp của ta kém cỏi Nhưng qua đó làm tạp vụ giúp việc trong phủ cũng được Nếu hài vị rời khỏi tư thiên giám Ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào Quê bất quỳ dọn nhà mới Sao còn dẫn gã theo được Bèn khuyên nhổ Cao Như Bách vài câu Nhưng gã lùn này Nhất định bám giết lấy bọn họ À, ta quá hiểu vị sư tôn kia của mình vô Di đã là người chết Trong kế hoạch của hắn Nếu ta vẫn chưa chết Hắn định sẽ nghĩ cách giết chết ta Trong kế hoạch của hắn Không bao giờ có hai chữ sai sót Hết trường thứ 160 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Chắc là sẽ đi tìm Quảng, à, Quảng Đễ Còn hồi này thì đã kết thúc cái phần của quỷ vương rồi mà chuyện lại trở lại bình thường Vẫn chưa giết được cái tên Đồng Thích Trấn kia Không biết đến bao giờ mới giết chết hắn